Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mưa Sau cơn mưa, bầu trời sáng rực rỡ, những chiếc lá được nước mưa cổ rửa sạch rẽ, ngay cả những góc ngách bình thường ít khi được mọi người quét dọn, giờ cũng trở nên sạch đẹp. Nam Sạch Lễ thấp thỏm đi ra khỏi phòng học, chạy lên tầng 5. Anh Sạch Lễ, anh đi đâu thế? Dương Hâm Hoạch mở lớn đôi mắt hỏi, Nam Sạch Lễ bình thường có đi xuống, làm gì có chuyện đi lên? Không thèm trả lời em à, tối qua mở party, một mình anh ngồi uống rượu, có phải bị điên vì rượu rồi không? Dương hâm hoạch lẹo đẽo đi theo sau nam sạch lễ. Nam sạch lễ cúi thấp đầu, cuối cùng cũng đi tới trước cửa phòng học của bộ tinh bảo. Cậu quét mắt vòng qua vào lớp cô, nhưng không nhìn thấy cái bóng quen thuộc mà mình vẫn chờ đợi. Sự xuất hiện của nam sạch lễ ở đây khiến mọi người lại được fan bản tán xôn xao, người đi qua đều dừng lại ngó, người đang ngủ cũng bật dậy xem. Những kẻ đang cười đùa với nhau cũng nhìn chằm chằm vào cậu, mấy chục đôi mắt đều đổ rồn vào vị hoàng thái tử này. Thần, bộ tình bạo đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Nam sạch lễ co mày hỏi, giọng nói có vẻ rất thất vọng. Anh ấy co mày mà cũng rất đẹp đấy. Không chỉ như thế đâu, giọng nói cũng hay nữa chứ. Ngón tay anh ấy dài thật. Những ngón tay thon dài của Nam sạch lễ đưa lên dài dài bên thái dương, những lời tán dương của mấy đứa con gái bên cạnh lọt vào tay cậu. Hôm nay Tiểu Bộ không tới, Vũ Đô Thần nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục chui đầu và đọc cuốn truyện tranh trong này. "Vũ Đô Thần, cậu có thể không đọc mấy thứ ấu trĩ này được không?" Nam Trạch Lễ giật cuốn sách của Vũ Đô Thần lại, ánh mắt giận dữ nhìn cậu. "Cậu nhìn tôi làm gì? Đúng thật là, Tiểu Bộ chắc là bị ốm, bỏ tay ra, tôi đang đọc tới đoạn hay." Vũ Đô Thần nói với giọng không hề khách sáo. Trong phút chốc, bị đám phan của Nam Trạch lễ lườm tới rách mắt. Nếu cô ấy có tới, thì bảo tôi tới tìm. Nam chạy lễ nhìn trước bàn trống không, trong lòng lại thấy buồn rười rượi. Bộ tình bảo đang cố ý tránh mặt cậu sao? Sáng nay cậu tới nhà cô, cô không chịu ra gặp mặt cậu, bởi vì biết là cậu sẽ tới lớp tìm, nên cô cũng không đi học. Lần đầu tiên, Nam chạy lễ thấm thí một cách sâu sắc vì sự thất bại. Dương Ngâm hoạch. Cháu có nghĩ là tiểu bộ thực sự thích thằng nhóc, nam sạch lễ không? Vũ đồ thần hỏi Dương Hâm Hoạch, đang ngồi sau xe mình. Vừa nghĩ tới vấn đề này, trong lòng cậu đã thấy lạ lạ. Cậu không tin là chuyện này sẽ xảy ra, bởi vậy quyết định đèo cô cháu gái về nhà, nhân tiện, hỏi cho rõ ràng. Vậy sao? Vậy thì con cá heo cái đó đã có chủ rồi à? Dương Hâm Hoạch vui vẻ nói. Thực ra cô cảm thấy bộ tinh bảo và nam sạch lễ rất xứng đôi với nhau. Dương Hâm Hoạch, cháu đi xuống cho cậu. Bỗng dưng, Vũ Đô Thần dừng lại bên đường, đẩy Dương Hâm Hoạch xuống. Tại sao? Dương Hâm Hoạch ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vũ Đô Thần. Bỗng dưng, cô cười híp mắt, nói. Chẳng nhẽ bây giờ cậu út phát hiện ra điểm tốt của chị Tinh Bảo rồi. bởi vậy nên hối hận về lúc trước không quan tâm tới chị ấy phải không? Nhìn thấy chị ấy hẹn hò với anh Trạch Lễ nên cậu thấy khó chịu trong lòng phải không? Trời ơi, thì ra cậu út của Dương Hâm Hoạch lại là người chậm chạp như thế. Này! Cháu nói đủ chưa? Tự về nhà đi. Vũ đô thần nói xong, bèn đạp xe định bỏ đi. Cậu gọi dưng hâm hoạch tới đâu phải vì muốn nghe cô cười nhạo mình. Khi cậu âm thầm phát hiện ra tâm tư của bộ tinh bảo thì trong lòng cậu cũng có một cảm giác khó nói thành lời. Cậu út! Cậu đừng có sốt ruột, thực ra cậu vẫn có cơ hội mà. Sao cháu biết? Vũ đô thần vội vã vanh xe rồi quay trở lại nghe nói gần đây mới mở một cửa hàng kem, không biết cậu có sẵn sàng mời cháu đi không? Dương Hâm Hạch nhìn lên bầu trời rộng lớn, dáng vẻ vô cùng tự đắc. Nhóc con lên xe đi. Vũ Đô Thần nghiến răng cốc lên đầu cô bé một cái, hậm hực đèo cô tới cửa hàng kem. Tiếng nhạc du dương, cách bài gì rất đáng yêu. Dương Hâm Hạch gọi rất nhiều loại kem, ngồi bên cửa sổ chậm rãi ăn từng thìa nhỏ. Ô, ngon thật. Cậu út, cậu có ăn một chút không? Cô đẩy một ly kem cho cậu. Vũ đô thần cao mày lắc đầu, chuyện mà cậu muốn biết không phải là kem này có ngon hay không? Ơ, không ăn à? Hỏi nhọ cậu một câu nhé, có phải cậu không mang đủ tiền không? Dương hâm hoạch, giáp đôi mắt lớn vô tội nhìn cậu, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như đá của vũ đô thần. Cô thấy vô cùng thú vị. Nói mau lên, cậu không tới đây để nhìn cháu ăn kem đâu. Cậu giận dữ cốc mạnh lên đầu cô cháu gái. Cậu chưa nghe nói sao? Dục tóc bất đạt đấy. Dương hâm hoạch vẫn còn cả kê dây ngẫm, nhưng thấy vẻ mặt Vũ đô thần như đang sắp ăn tươi nuốt sống cô, cô lập tức ngậm miệng lại, nuốt miếng kem trong miệng rồi nghiêm túc nói: Sợ dĩ chào nói cậu còn có cơ hội là vì trực giác của nghe truyện hot nhất tại đọc truyện